cũng mời Kỳ Dứa đến xem nhà máy chế biến thực phẩm do công ty khai thác khu du lịch kết hợp với kỳ liên quan cùng thành lập. Kỳ Dứa Hồng đã thú với nhà máy này, y đi dạo một vòng quanh nhà máy, hỏi rõ chi tiết về cơ chế cổ phần và sản lượng sản xuất ra và giá trị sản lượng. Nghe nhà máy mới vừa thành lập, chưa chính thức sản xuất trên quy mô lớn, tất cả sản phẩm không đủ cung cấp cho du khách thì càng vui mừng. La Đại Hải và Ca Đông cũng không tránh được việc phải giới thiệu tạo ngành sản xuất du lịch và kinh nghiệm phát triển trong làm việc này của Hoa Lâm. Nhất là phát triển ngành du lịch và các lĩnh vực phục vụ ăn theo, huyện ủy, ủy văn huyện cổ vũ dân chúng tích cực kinh doanh. Kỳ dư hồng rất đồng ý, cũng cổ vũ Hoa Lâm mở nên nhiều quảng khu du lịch, tích cực lôi kéo khu du lịch và thúc đẩy ngành phụ trợ, làm cho dân chúng có thể dựa vào tài nguyên khu du lịch mà phát triển ngành sản xuất mới, thực hiện duy trì. Mặc dù chỉ có nửa tiếng nhưng sự ăn ý của La Đại Hải và Cao Đông cũng làm kỳ dự ông rất hài lòng. Y cũng biết kinh tế hoàn lầm tăng nhanh như vậy thì đoàn kết giữa Bí Thư và Chủ tịch huyện là rất quan trọng Nhất là Kỳ Dư Hồng cũng chú ý các phương hướng chung bình thường đều do La Đại Hải giới thiệu mà chính sách cụ thể và cách thực hiện do cao đông phụ trách nó đa Hai người phối hợp rất tốt Kỳ Dư Hồng cũng chú ý tới hai người khi giới thiệu cũng không tránh khỏi việc đề cập đến mấy cán bộ có năng lực Y cũng hiểu đó Ngoài ví biểu kia, Kỳ Dư Hồng cũng không có ấn tượng gì cán bộ cấp trưởng phòng không được về phạm bi y phải ghi nhớ. Lúc này, La Đại Hải và Cao Đông nói chuyện tự nhiên đưa mấy nhân vật thuộc diện khảo sát lên chức thành cấp phó huyện, ký dư ẩn cũng chăm chung lắng nghe. Lãnh đạo thập phương cũng không vượt qua 12 giờ. Khi thương trường vang lên, La Đại Hải, Cao Đông, đạo trưởng Minh Hư vui vẻ tiến lãnh đạo lên xe rời đi. Hắn nói với La Đại Hải, Bí thư La cũng không uổng công chúng ta chịu lạnh ở đây. Có thể để Bí thư Kỳ hiểu đó sàn nghiệp du lịch của Hoa Lâm. Sẽ phát triển mạnh như thế nào, xem như cũng có chút thu hoạch. Ha ha, cậu đó cái gì cũng bị cậu tính, tôi nhìn cậu đưa bí thư kỳ tới nhà máy là biết cậu định làm gì rồi." Là Đại Hải cười. "Ha ha, vẫn là bí thư là hiểu ý tôi." Cả đông cười phá lên mà nói. "Chỉ tức là giai đoạn 2 phải sản xuất mới có thể khởi công, nếu không nhà máy thực phẩm này sẽ có quy mô hàng đầu trong toàn tỉnh, nhất là điệu Bích Ngọc nhũ có không ít lãnh đạo tỉnh thích uống." Chỉ cần thoáng quảng cáo là nổi tiếng cả nước Được rồi Câu gặp người liền khen sản phẩm tốt Hoàn cảnh đẹp Tôi thấy sắp bị đẩy khắp nơi rồi Là đại hải cười nói Lần này còn khen về năng lực Tô chất của cán bộ huyện Có phải là muốn đẩy một nhóm cán bộ của Hà Lâm ra ngoài không Bị tư la Anh không phải cũng tính giống tôi sao Lão quế lão tiền tuổi không nhỏ Nếu không thể lên có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa nếu có thể đi đàng thì đó là thị giá khẳng định với công việc của Hoa lâm chúng ta mấy cán bộ lên chức như vậy bí thư lan cũng đỡ mai nở mặt mà sau này bọn họ gặp đều gọi bí thư lan là lão lãnh đạo tâm trạng ca đồng lúc này khá tốt ký dư hồng nghe giới thiệu kha chăm chú điều này nói rõ ký dư hồng biết ý đồ của viện ờ, cũng đúng cán bộ có thể trưởng thành trên tay hai chúng ta nhất là có thể sang huyện khác làm lãnh đạo thì đó là tán thành với công việc của Hoa lâm chúng ta Sau này phát triển như thế nào phải dựa vào chính bọn họ Về đến huyện đã gần 1 giờ đêm Khắp huyện thành đầy tiếng pháo thi thoảng có vài người túm tụ ngồi bên đường đốt pháo Từng chiếc xe cảnh sát chạy trên đường rồi đẽ sang đường khác Cả đồng vào trong nhà khách Bảo vệ cửa thấy chủ tịch cao về liền vội văng mở cửa Cả đồng cũng chào ý một câu rồi về căn nhà số 2 Vào hành lang Cả đồng còn nghe thấy những bài hát mừng năm mới trên TV Cả cô gái trực ban của nhà khách có lẽ còn chờ cửa cửa chưa hơi kép mở bên trong còn có tiếng nói chuyện truyền tới hôm sau cao đông dậy thì thấy tiểu mẫu đàn mang nước lên cô không, không dám nhìn thằng và cao đông cao đông cũng hơi run lên lịch sáng bùng một đã được bố trí từ trước bị từ chủ tịch huyện cùng lãnh đạo các phần ban đến bến xe cung cấp điện đồn công an thành quan hỏi han chúc tụng cuối cùng về đến trụ sở huyện ủy ủy ban huyện trong bảy ngày nghỉ về cơ bản do lãnh đạo ở địa phương nhận Cà Đông, Lỗ Đạt, Tào Uyên đồng ngoài không cần ở lại đây. Quốc lộ chín coi như đã được làm xong. Cà Đông ăn trưa xong liền lên xe về Ando. Hắn mới mang tiền dậy thì đã thấy qua địa phận Vĩnh Lương tiến vào huyện Trường Tân phía đông Ando. Trường Tân cách Ando ba km. Cà Đông dơ tay nhìn đồng hồ thấy đã là bốn rưỡi, chỉ còn nửa tiếng là tới Ando. Lão Bành ở lại Ando rải về. Cà Đông rất hài lòng với Bành Trường Quý. Hắn biết. Mình có những lúc có việc không thể để ai khác biết Nhưng lái xe và thư ký là người thân nhất bên cạnh Nhiều lúc bí mật của anh sẽ lộ ra Hắn không hài lòng mấy với Lâm Đàn Điều không phải do đối phương không kín miệng Mà tiết này thiếu tính dạy cảm Cao Cả Đông cũng nghĩ tới việc đổi thư ký Chẳng qua bằng chứng quý này cũng được Không hút thuốc, không rượu Người thành thật ít nói y đi theo Cao Đông đã hơn năm mà không nói mấy Trừ khi Cao Đông hỏi thì mới nói Còn đâu tuyệt đối không xen vào không được mới mừng một nên tôi phải về. Bành trường quý cười nói, vậy làm thuyền an rồi về nhà chắc cũng khoảng mười một giờ đêm trên đường cẩn thận một chút. Hà hà chủ tịch cao yên tâm, tôi kia khác không dám nói chỉ có đi xe là cẩn thận. Bành trường quý cười ha ha mà nói, ai cũng nói chủ tịch cao này có quan hệ động tính cách xúc động không làm việc theo quy định nhưng Bành trường quý lại có ấn tượng tốt đối với cao đông, kẻ khác không nói ít nhất thu thập trong một hai năm qua tăng không ít bộ mặt hoa lâm thay đổi hẳn. Xe Santana chưa dừng xong, Cả đồng đã thấy xe đi print của Đức Sơn dừng ở đằng trước. Hắn xuống xe dặn bằng chứng quý đi đường cẩn thận. Rồi xách cặp sang bên xe kia, kéo cửa xe. Hắn nghe thấy tiếng nhạc âm mỹ mà vang díu mày. Mới ngày tết với ca đồng vẫn như mọi khi gia đình tụ tập, bạn bè gặp nhau. Nhưng dường như ca cả đồng cảm thấy sự thay đổi vì kinh tế của gia đình đã nâng lên một tầm cao mới. Giư kính đã đã đến tài liệu tham khảo nội bộ, tài văn cẩm bút chứ không đặt xuống, ý tưởng trong bản tài liệu mấy đoạn chữ này rất sâu sắc, hơn nữa quan điểm cũng rất rõ ràng, nhìn nhận vấn đề cũng rất khá sâu sắc, nhất là có thể kết hợp tình thế quốc tế và quốc nội để nhận nhận vấn đề một cách không đơn giản. Về vấn đề này mà phòng nghiên cứu chính sách dường như còn chưa đưa ra được cái gì, vậy mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, ủy ban kinh tế và thương mại đã có thể đưa ra được một phần báo cáo, xem ra người mà mình tuyển chọn không có tội hắn lại lật mấy phần tài liệu phía sau. Ồ, là tài liệu của mấy người ở đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Xem đa bọn họ đều có chung quan điểm về vấn đề này. Vấn đề nguồn năng lượng vẫn là chuyện trọng yếu nhất với kinh tế quốc gia. Mà trong vấn đề năng lượng thì quan trọng nhất lại là vấn đề dầu mỏ vốn được co nào huyết dịch của ngành công nghiệp. Từ 4 năm trước Trung Quốc đã bắt đầu trở thành quốc gia nhập khẩu dầu mỏ. xu thế này không thể nghịch chuyển mà càng ngày càng nghiêm trọng. Vì có điều các nhóm chuyên gia Trung Quốc lại chỉ tập trung chú ý phát triển kinh tế tốc độ cao, dần thứ nhu cầu về dầu mỏ không ngừng tăng thêm, chứ không để mất tính năng lực sản xuất dầu mỏ của Trung Quốc đã đi qua thời kỳ đỉnh. Việc tìm kiếm nguồn dầu mỏ và khí thiên nhiên ổn định là không thể bỏ qua mà hơn nữa là vấn đề ngày càng trọng yếu. Hàn nghĩ một lúc, đoàn đại mber quân sự đã viết. Sẽ thấy thế cục chính trị Nga càng ngày càng ổn định, còn tình thế kinh tế thì vẫn đang bị vây ở đấy. Lợi dụng thực lực kinh tế của nước ta ngày càng hùng mạnh và dự trữ ngoại hối tăng mạnh nên cần nhanh chóng đẩy mạnh hợp tác đầu tư về phương diện, nguồn năng lượng với Liên bang Nga và năm nước Trung Á. Nhất là tăng cường đầu tư và hợp tác nguồn năng lượng với năm nước Trung Á càng đặc biệt trọng yếu, chỉ có như vậy thì mới có thể dần dần biến tài nguyên dầu mỏ và khí thiên nhiên phong phú của năm nước này trở thành cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế nước ta trong thế kỷ sau là có thể lợi dụng việc hợp tác này để gia tăng tầm ảnh hưởng của chúng ta với năm nước Trung Á, bảo đảm sự ổn định các dân tộc thiểu số ở phía tây nước ta, gia tăng khai phá phía tây nước ta nhất là khu tây bắc, cùng cố kiên thiết cơ sở thiết bị nhất là đường bộ, đường sắt và xây dựng đường ống khí đốt như vậy có thể kéo nền kinh tế phía tây phát triển rất nhanh, đồng thời cũng có thể khiến mối liên hệ kinh tế giữa khu tây và khu trung đông càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa cũng có thể khiến cầu nối giữa hai đại lục Á Âu chân chính trở thành trang buộc kết nối giữa nước ta và vùng Trung Á. Mấy phần tài liệu và ý kiến dày cộp phía sau đều là về tình trạng chính trị và kinh tế Liên bang Nga sắp tới, cùng với thực trạng quan hệ ngoại giao và bối cảnh phát triển trước mắt với năm nước Trung Á, còn có cả hiện trạng quan hệ kinh tế mậu dịch giữa Trung Quốc và năm nước này. Lão già vừa gõ gõ cạnh chiếc bàn gỗ sồi, vừa chăm chú đọc một đoạn tài liệu. Nếu nói nhìn xa trông rộng thì cũng không quá, có cái nhìn rất xa về nguồn năng lượng của quốc gia trong tương lai hơn nữa kinh nghiệm đã có tính định hướng tuy rằng chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với thực tế nhưng đó là do góc độ và vị trí khác biệt những cung đủ để chứng minh về phương diện này thì đôi phương đã tốn nhiều công sức tiểu phong dạ phó thủ tướng bố trí buổi tọa đàm sau khi kết thúc kỳ nghỉ mời chủ nhiệm ta ở ủy ban kế hoạch chủ nhiệm tần và phó bí thư thái ở bộ thương mại mời thêm cả tổng giám đốc lưu binh ngân hàng phát triển quốc gia tham gia ờ có gì mới thêm với đồng chí ở phòng nghiên cứu chính sách tối nhé. Nội dung là quy hoạch cung ứng nguồn năng lượng quốc gia trong tương lai. Ánh mắt của lão già trở nên thâm thúy xa xăm. Thạch Trinh Dương cũng không biết được một phần báo cáo kiến nghị của hắn lúc này lại đang ngự trên bàn phó thủ tướng và được nhanh chóng được đưa đến bàn của tổng bí thư và thủ tướng. Trên thực tế, trực kỳ cũng không phải là không có người lo lắng về viễn cảnh tài nguyên năng lượng của quốc gia, nhưng đúng như lời Cao Đông nói Ý kiến của anh có hình thành chính sách quán triệt hay không không phải là bởi vì ý kiến của anh có thực sự chính xác hay không mà là vì địa vị và sức ảnh hưởng của anh cùng với cái nhìn của lãnh đạo đối với ý kiến của anh. Còn các yếu tố khác thì yếu hơn rất nhiều. Quan hệ giữa người trước và người sau giống như giá trị của biến số trong hàm số. Người trước mà thay đổi thì người sau sẽ có rất nhiều bộ số. Lúc này Thái Tranh Dương đang hưởng thụ một kỳ nghỉ hiếm có ở Andô. Sau với Bắc Kinh rét lạnh và khô hanh Thì Ando ấm áp và ẩm ướt khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều Đương nhiên trong con mắt người chưa quen với khí hậu Ando Thì cái loại ấm áp, ẩm ướt này cũng có thể miễn cưỡng Bị gọi là ấm mũ ẩm thấp Sự thay đổi địa vị đã khiến cuộc gặp gỡ cố định đã trở nên hơi sức khó khăn Mà nếu muốn nhiều người đều cùng tụ tập một chỗ Thì càng là loại yêu cầu sao vời Trong khi Thái Tranh Dương và Liêu Đạo Nguyên ngồi thấm sự với nhau Thì Hùng Trinh Lâm đã lên máy bay trở về Bắc Kinh Ngay cả hắn cũng không biết nút cuộc làm có nhiệm vụ gì đang đợi hắn. Thế cho nên Tết âm lịch vừa mới bắt đầu thì hắn không thể không ra quên một mình. Lưu Triều Quốc đương tự cũng không có cơ hội, một loạt vụ án giết người dã man cùng đồng thời xuất hiện ở huyện Trường Tân đã làm đổ loạn kế hoạch của hắn. Ngay cả phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thị ủy Trưng Diễm Lan và phó thị trưởng Thường Trực Kiều Ba cũng đã chạy tới hiện trường. Hắn là bí thư chính pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố Nên nếu không đến hiện trường thì đó là một hành vi khinh tưởng cấp trên Cuộc gặp gỡ thiếu đi sự có mặt của hai nhân vật quan trọng nên có vẻ trống trải Cũng may Thái Tranh Dương và Liêu Đạo Nguyên đất dễ dàng tìm được đề tài chung Đại hội đảng lần thứ 15 chắc chắn là một chủ đề làm cho người ta chú ý nhất Bất kể là Thái Tranh Dương hay là Liêu Đạo Nguyên thì đều không thể né tránh Định hướng trong lần thịnh hội này của đảng sẽ như thế nào thì không chỉ bọn họ Mà còn thu hút chú ý của rất nhiều người độ tuổi từ bốn mươi đến năm mươi tuổi đã dần dần bắt đầu trở thành xu hướng chính của cán bộ cao cấp trong các nước cộng hòa, mà Thái Trắng Dương và Lưu Đạo Nguyên chắc chắn đều là những người nổi bật trong số đó. Năm sau Lưu Đạo Nguyên có khả năng sẽ chính thức đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiêm Nam, kiêm bí thư thị ủy Kiêm Dương. Còn Thái Trắng Dương thì khỏi cần phải nói, mặc dù mãi sau hắn mới được liệt vào danh sách đảng ủy bộ thương mại, nhưng điều này cũng chỉ có thể nói đó thời gian hắn đảm nhiệm lãnh đạo bộ thương mại quá ngắn chưa không có lẽ là điều vị quan thấp. Dựa theo thế bài cao trước mắt của bọn họ, thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong danh sách ủy viên dự khuyết trung ương sẽ lần lượt xuất hiện tên hai người bọn họ. Có điều kỳ, một chút biến động nhỏ nhỏ sẽ thay đổi cả đời một con người. Cả đồng cũng không biết định hướng chung mà mình cung cấp cho tháng tranh dương có thể mang lại được điều gì đó cho quốc gia hay không, nhưng hắn cảm thấy mặc kệ có xảy ra điều gì thì ít nhất mình cũng đã nỗ lực rồi. Vẫn mệnh đất nước không nên để người các nam dữ mà chỉ có thể để người trong nước tự nắm lấy. Nhìn Thái Tranh Dương và Liêu Đạo Nguyên nói chuyện vui vẻ, Cát Đồng hiểu đó quan hệ giữa hai người bọn họ có lẽ không hề hòa hợp giống như ngoài mặt như vậy. Cát Đồng cũng không biết rõ con đường mà Thái Tranh Dương đang đi cùng với phương hướng mà Liêu Đạo Nguyên tin chắc là trái ngược hay là dạng phương pháp tiếp cận khác nhau nhưng cùng một kết quả. Theo quan thấy thì tuy mâu thuẫn tồn tại nhưng chẳng qua là do nhận thức về tín độ và tiết tấu ở trên tầm cao của mỗi người có sự khác biệt cho nên đường đi mới bất đồng, mà thường thường quốc gia nào có tranh chấp trò giống như vậy thì mới tiếp tục phát triển về phía trước. Có đồng phát hiện, mình đóng vai trò một chất bu chơn hay là người chuyển đổi, khi quan điểm của hai người phát sinh bất đồng thì mình sẽ là người đưa ra phương án điều hòa, thỏa hiệp, cũng có khi là đưa ra đề tài để bọn nó tranh luận hoặc giao lưu về một vấn đề nóng khác. Hơn nữa dường như mình cũng làm mà không biết chán. Đứng đối phát triển kinh tế đương nhiên không thể luôn này Nhưng mục đích phát triển kinh tế là vì cái gì? Không phải vì kinh tế phát triển mà phải phát triển kinh tế, mà là bằng khả năng nhanh nhất và tốt nhất để cải thiện cuộc sống nhân dân nên mới phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế là một loại phương pháp, nếu đi lệch khỏi ý nghĩa chính này thì mọi thứ đều vô nghĩa. Giọng điệu của Liêu Đạo Nguyên rất thản nhiên Cải thiện cuộc sống nhân dân, những lời này nói thì hết sức dễ dàng, nhưng làm thế nào được cải thiện? Kinh tế quốc gia khởi đầu muộn lại thấp mà thực tế đòi hỏi chúng ta phải phát triển kinh tế thì tất yếu sẽ gặp phải khó khăn. Cái cách cũng đòi hỏi trả giá lớn hơn nữa cũng là thiết yếu. Ví như việc cải tạo khu vực công nghiệp cũ ở Thượng Hải và Đông Bắc chắc chắn sẽ có người phải trả giá lớn. Thái Tranh Dương nói đầy ẩn ý. Không thể chỉ vì phải trả giá mà để trì trệ hoặc chạy đáy sang con đường khác. Nếu làm vậy thì sẽ khiến chúng ta trả giá lớn hơn trong tương lai mà thôi. Cải cách về trả giá thì tôi thừa nhận, nhưng vì sao trước kia đẩy mạnh cải cách quốc gia không thể suy xét chú đáo để cái giá phải trả thấp hơn. Rất nhiều địa phương tồn tại tư tưởng chỉ vì cái lợi trước mắt. Điều này phần lớn, đều khiến mâu thuẫn vốn có thể từ từ hóa giải lại trở nên gay gắt. Phát triển cũng cần một hoài nghi ổn định. Tôi không cho rằng một xã hội chưa đầy những nhân tố bất ổn lại có thể khiến chúng ta cải cách thành công. Liệu đồng nguyên phản bác không hề khách khí Quốc gia đương nhiên sẽ làm như vậy. Nhưng có nên vì suy xét chu đoàn mà dừng mọi bước tiến, chân chưa chờ đợi quan vọng hay không? cái cách bốn là một điều mới, nó có nhiều quy củ để tuân theo vậy. Chúng ta chỉ có thể vừa thăm dò vừa đi lên phía trước, sau đó tìm ra quy luật. Đây chính là cái giáp phải trả. Thả tranh dương cũng không ngừng như một bước. Thảm cứ được một gút mắt thì lập tức lại có đưa ra một gút mắt mới. Điều này khiến hai người đấu miệng tới tận trưa mà không biết mệt. Nhưng cả đông là người hoa dài thì lại thành mỏi mệt không chịu nổi. Hàn Thông để công sứ xét con điểm của hai người đưa ra, sau đó kết hợp với những hiểu biết của hắn để giải thích, Hoàng Đạo phân tích tất cả, đến cuối cùng có tác dụng gì thì Cao Đông cũng không biết. Mặc dù mệt mỏi, không chịu nổi, nhưng Cao Đông cũng có thể ngộ ra được không ít từ chuyện này. Hai tay kia kiệu trên chính đàn, dù tranh luận vô cùng kịch liệt, nhưng đều có vẻ bình tâm tĩnh khí, không hề có lấy nửa điểm tranh đấu mà thuần túy chỉ là tham khảo, biện luận ý kiến, quan điểm của nhau. Thực có cảm giác như sinh viên đại học tranh luận Chẳng qua vấn đề của hai người lại nhanh chóng tập trung về cùng một vấn đề Hơn nữa quan điểm lại càng tỏ đao vô cùng nhật trí Đó chính là hôn nhân đại sự của Cao Đông Gần như là đều đồng thanh tỏ ý Cao Đông nên suy xét đến vấn đề cá nhân Hơn nữa phải cực kỳ thận trọng Tuyệt đối không thể qua loa cho xong việc Tiểu Cao Ở Bắc Kinh có người thích hợp Nhưng tôi lại lo tính của cậu có thể thích ứng hay không Cho nên cũng chưa dám bắt chuyện giúp cậu Cậu cảm thấy như thế nào? Về mặt của Thái Tranh Dương rất nghiêm túc Cả đồng nghĩ thì thấy Cái Bắc Kinh này không chỉ đơn giản là thành phố Bắc Kinh Nếu chỉ là một cô gái bình thường ở Bắc Kinh Thì cũng không hơn cô gái ở Ando là bao Chắc chắn nửa phần cô gái này là người có bối cảnh sâu xa Mà lại vừa khéo Lại muốn được giải phóng Ờ Tranh Dương nói đúng Tôi cũng có một cô gái ở nhà thuận cấp cũ Tôi cũng thấy rất thích hợp cạo đồng Đỗ có thể tìm được một người vợ như vậy thì tuyệt đối là phúc khí của cậu, cực kỳ thương sủng." Liêu Đạo Nguyên vừa nói vừa gật đầu, "Cao Đông năm nay đã 27 tuổi, nhưng tên này lại vẫn vất vơ lang thang khiến cho ta thấy không thể yên tâm. Người trẻ tuổi buông thả trước hôn nhân một chút là chuyện có thể tha thứ, nhưng đối tượng kết hôn thì cần phải thận trọng, nhất là một người ở trên vị trí này như Cao Đông thì một cô gái tầm thường đã không còn thích hợp với hắn, nếu muốn phát triển thêm một bước trên con đường làm quan." Thì mượn sự trợ giúp tổ hôn nhân cũng là một sự lựa chọn Hai vị đại ca Việc kết hôn này có nên trưng cầu ý kiến của đương sự là em hay không? Chuyện liên quan đến hạnh phúc của cả đời thằng em này Mà các vị cứ định rắn như vậy Thì có phải là chức con loai không? Cả đồng bội vàng lên tiếng để ngăn cản đề tài này Tiếp tục lan tràn Nếu không để hai người mượn đề tài này mà nói chuyện Thì chắc mình điên đầu mất Thế đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của cậu sao? Vừa đôi chúng tôi không hề yêu cầu cậu bái đường thành thân với người khác Ngay lập tức Nhưng cậu phải suy xét thận trọng chuyện này Ngập mặt xem có thích hợp hay không Đồng thời không phải nhìn vấn đề từ góc độ lâu dài Thả tranh dương nghiêm nghị nói Cậu cho là mấy chuyện cậu làm ở An Nguyên là chúng tôi không biết sao Cậu với người phụ nữ quản lý đại truyền hình huyện kia Là chuyên gì xảy ra Còn cả tiểu cu ở cục du lịch nữa thì sao Đúng vậy Tiểu Cao Chúng tôi đều vì muốn tốt cho cậu lão Tường cũng nói với tôi về vấn đề cá nhân của cậu Nói rằng nếu cậu không sớm suy xét Thì có khả năng sẽ có ảnh hưởng nhất định Đến bước tiến tiếp theo của cậu đó Liêu Đạo Nguyên cũng dấu mày, Hắn không ngờ rằng Thái chân Dương lại nhanh chân đưa đối tượng thích hợp để Cao Đông suy xét trước Cái câu nói Người ở Bắc Kinh kia đúng là làm cho người ta phải ngẫm nghĩ Người Bắc Kinh có ý nghĩa sâu xa Đối tượng mà Liêu Đạo Nguyên muốn giới thiệu cho Cao Đông Cũng ở Bắc Kinh án mặc dù ngâm dạy dỗ nhưng tin chắc thái tranh giường cũng minh bạch được ý tứ trong đó. hài bị đại ca để xin thụ giáo sau này nhất định sẽ chấn chỉnh sẽ nghiêm túc suy xét vấn đề cá nhân chẳng qua chuyện này cô cũng phải có duyên phận cứ kết tập mù quáng như vậy thì liệu có không thiết kế quá ai không cả đồng bài đó vẻ mặt vô tội nói cái gì mà kết tập mù quáng cái tên chuột nhắt nhờ cầu không biết tự lượng với trời hà câu thường đăng người khác đều phải theo đuổi cậu phải không Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu Đợi sang Nam cầu tới Bắc Kinh Tôi sẽ chính thức giới thiệu cho cậu Thái Tranh Dương nói với giọng điệu Không để cho nghi ngờ Thái Tranh Dương vừa nói như vậy Khiến Lêu Đạo Nguyên cũng không dễ nói tiếp Đây thực sự là cướp cô dâu Quân trì việc này vốn cũng chủ yếu Dựa vào cảm giác của đương sự Bên ngoài mà càng tạo áp lực Thì bên trong lại càng phản cảm sâu Ngược lại sẽ càng khó chịu Dù sao thời gian này còn nhiều Nên Lêu Đạo Nguyên cũng không lo lắng Mới tới sau khi ăn cơm chưa xong, thì Liêu Triều Quốc mới từ Trưng Thân trở về gấp. Đêm mùng bột đêm mùng bột tết xảy ra loại chuyện này đúng là vân rủi rơi chúng đầu, có điều vụ án nhanh chóng được phá, nghi phạm lập tức bị tóm được ở nhà ga. Mấy vụ án giết người thường thường đều có hung thủ không hề có khoa học kỹ thuật, cái kiểu dùng công nghệ cao giết người ở trên TV thông thường đều là do đám biên kịch bịa đặt câu tiền. Cả đông Nghe nói quan đề dư cầu với long nghiệp không tốt lắm mà. Liệu trợ quốc vừa ăn cơm vừa nói, thời tiết bên ngoài không tốt lắm. Lúc này mấy người đã lựa chọn tụ hội trong một căn phòng có điều kiện tương đối tốt thuộc khách sạn 4 sao. Bên trong ngoài một gian chơi bài thì còn có một phòng hát karaoke để mọi người có thể cùng vui vẻ hưởng thụ tự do tự tại ở bên trong. Liệu Đạo Nguyên và Thái Tranh Dương ngồi cạnh nhau luận bàn việc kỹ thuật chơi cờ. Lấy lời cao đông mà nói thì nước cờ của cả hai đều dở ẹt Nước đi đều bơ véo nhau nhưng chỉ xem ai phạm sai lầm ít hơn thôi Ồ ai nói vậy Không phải là bí thư kiêm nó chứ à? Tính cách của ca đông rất thẳng thắn Từ sau lần đối kháng về vị trí trưởng công an huyện Thì về cơ bản là nghiêm lập dân Đều không đến Hoa Lâm Ngay cả thời điểm mình không ở đó Thì công an huyện Hoa Lâm Cũng không thể gia tăng danh tiếng diệp vụ trong thành phố được Lấy lời Trần Lôi nói Thì chỉ tiêu chủ yếu của Hoa Lâm Đều không có vấn đề Vấn đề là lãnh đạo thành phố có cái nhìn nếu muốn hù các anh thì rất dễ dàng. cậu đừng có giả bộ ngơ ngẩn để lừa đảo mặt tôi. nghiêm lập dân đến chỗ tôi không hề nói về cậu nửa chữ, nhưng tôi biết giữa hai người có vấn đề. tiểu cao, bây giờ cậu vẫn chỉ là chủ tịch huyện, các ban ngành trên thành phố yêu cầu rất nhiều chuyện, đều nên cạnh tranh với nghiêm lập dân. có thể nhân diện thì nhẫn, có thể nhường thì nhường, tốt nhất là không nên đối kháng trực tiếp với hắn. dù sao hắn cũng là thường vụ, chỉ cần hắn nói đôi ba câu trên hội nghị thường vụ. Thì sẽ tạo thành ấn tượng với lãnh đạo chủ yếu Lúc đó thì không ít công việc của cậu sẽ thành không công Lưu triệu quốc nhìn cao đông một cái Đương nhiên tôi cũng không bắt cậu thua lôi Mà không có nguyên tắc Có chuyện thì cần thua lôi Nhưng có chuyện thì phải kiên trì Biết kiềm chế thế nào cho tích hợp Thì chắc cậu hiểu chứ Liệu ca Không phải em không muốn quan hệ tốt với hắn Mà vì hắn không cho em cơ hội Cả đông khẽ cười một tiếng chỉ có mỗi chuyện trưởng công an huyện là không thoải mái. trong quan hiện giờ em cũng kiên quyết được này. nếu như vấn đề chọn người làm trưởng công an huyện mà huyện cũng không có quyền lên tiếng, thì trách nhiệm và quyền lợi của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện không hoàn chỉnh. công an huyện không phải là phân cục, nó có tính độc lập của riêng mình. tiểu cao, cậu nói lời này trước mặt bí thư chính pháp ủy kiêm giám đốc công an thành phố ango như tôi, chẳng phải là mì mai phương thức công tác của tôi à? tăng cường công tác chính pháp nhất là công tác công an đều do thành phố lên kế hoạch tổng thể, có thể tránh các thế lực gây ảnh hưởng tác đối phức tạp cho địa phương. Điều này rất hữu ích trong việc trợ giúp trị an xã hội địa phương. Vậy huyện cầu này chống lại? Lưu Triệu Quốc an xong liền buông bát cười dài. Nếu mà cầu làm vậy ở khu vực Ando, thì tôi sẽ phê bình cầu trên nội nghị thường vụ thị ủy mà không hề khách khí. Hà hà, Lưu Ca. nguyên tắc công tác công an là kết hợp các nhóm nhỏ lấy tập thể làm chủ. Công an huyện cũng là một cơ cấu trọng yếu Để tạo thành ủy ban nhân dân huyện Nếu huyện mất quyền bổ nhiệm miễn nhiệm trưởng công an huyện Thì cũng chẳng khác nào xóa cách tập thể làm chủ rồi Cả đồng cũng cười nói Cho dù anh có loại bỏ em Thì em cũng sẽ kiên trì với nguyên tắc này Chứ nó chi là phê bình Không khuất phục quyền thế Không để phu quyết mê hoặc, Đây mới gọi là đại trượng phu Cậu là đồ con khỉ Cậu thì liên quan quá gì đến Không phục quyền thế chứ Lưu Triệu Quốc cười mắng. Cậu đứng có tưởng có chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm nhé. Dù sao không phải có một số việc để trong tay người khác. Cậu đừng có làm loạn. Hà hà, Lưu ca, em rất có buồn phận mà. Huấn chi đây cũng không phải thu hận không đội chơi chung gì cả. Chỉ là không nhất trí về quan điểm công tác mà thôi. Bị thương nhiệm, đại nhân đại lượng, hắn cũng sẽ không sao đâu với em về chuyện này. Cao Đông cười. Có những khi thù hận không độ trời chung Lại thường thường bắt đầu từ những hiểm khích Tương trưng rất nhỏ đó Liệu trự cuộc nhắc nhở đầy ẩn ý Cả đông gần đang một lúc đôi gặt đầu Liệu ca em hiểu rồi Chỉ là có những lúc Em như người trong giang hồ Thêm bất do kỷ Quan trường chính là giang hồ Thậm chí còn ác hơn Con người ta muốn phiêu du trong giang hồ Thì sao có thể không rút đao kiếm Họ chỉ mong suy giảm Yếu hại cho bản thân mà thôi Trước đại hội đảng 15, vấn đề nhân sự bên trên chắc là không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng dư luận bên dưới thì lại, giao phong kịch liệt, phương hướng cải cách cuối cùng sẽ đi từ đâu. Kinh tế tư doanh tốt cuộc sẽ là hoạt thủy hay họa thủy. Hiện tại mặc dù tranh luận gay gắt, nhưng phương hướng chủ yếu vẫn là kiên trì theo tinh thần bài phát biểu của đảng Tiểu Bình khi đi tỷ sát phía Nam. Nhưng không thể bỏ qua một nhóm người vẫn đang có thái độ hoài nghi cải cách sẽ làm lâu nay tính chất cơ bản sổ chủ nghĩa của quốc gia chúng ta. Liệu Đạo Nguyên nhấp một ngụm trà, ánh mắt có chút mơ màng. Hừ, xem ra cây mốt lặng mà gió chẳng đứng đây. Tư tưởng này không chỉ lan tràn ở địa phương, mà ở Bắc Kinh chẳng phải cũng có sao. Thể chế kinh tế tư nhân đã trở thành chốt dựa kinh tế cho giai cấp chính trị tư sản mới. Quốc gia chúng ta còn xa mới giải quyết được vấn đề xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa thì ai là người chiến thắng? Dùng hình thức đầu tư cổ phần để cải tạo các sinh nghiệp công hữu xã hội chủ nghĩa thành tư hữu hóa. Một loạt những lời bàn như vậy có thể nghe thấy ở khắp nơi. Những người này đều là do bản thân họ không tìm được phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề và khó khăn gặp phải trước mắt của quốc gia. Đã thế họ lại dùng cách chỉ trích và kích động cho tới chống đối tam giáo giải cách, tư tưởng cứng nhắc đã trở thành thâm căn cố đế trong đầu bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận bọn họ cũng đang rất có tầm ảnh hưởng. Bọn nó đang muốn tạo thế trước đại hội đảng 15, hằng giành được một ít chú ý khi tham gia đại hội. Thạch Tranh Dương cũng gật đầu các loại quan điểm này đang ngấm ngầm đả kích lẫn nhau trong các cơ quan trung ương mặc dù đều ngắn ngủi nhưng mức độ nóng bỏng khiến người ta vẫn cảm nhận được sự kịch liệt mục tiêu chủ công vẫn là kinh tế tư nhân liễu động viên hỏi luôn không có mục tiêu chủ công nào thì sao phát huy được tác dụng nào thái tranh dương khẽ cười một tiếng tôi thấy nếu không phải đến lúc tổ chức đại hội đảng mười năm thì trung ương nhất định sẽ tỏ thái độ nếu không những ngôn luận này sớm môn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến đại hội đảng mười năm Ừ, tôi không thấy như vậy Hiện giờ còn có một năm nữa là tới đại hội đảng 15 Quốc gia đang ở trong thời kỳ mâu chốt để phát triển Không có khả năng lâu như vậy Mà không có người nào tỏ thái độ rõ ràng Theo tôi thì chẳng những phải đánh giá lại những ngôn luận này Mà còn nên đáp trả lại trực diện với đúng lý hợp tình liễu Đạo Nguyên gật đầu thật mạnh Cả đông ngồi ở bên lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của hai người Rất yên nhân về điểm này thì sự nhất trí hoàn toàn của hai người Đều đại biểu cho lực lượng của đôi bên Không thể dễ dàng thao thứ đối với những kẻ Muốn chuyển hướng cải cách Phải có cảnh giác nhưng chủ yếu là phòng ngừa Như lời chủ tịch Mao nói Em thấy thời nay ý nghĩa hiện thực Vẫn còn sâu sắc như cũ Cao Đông lên tiếng Thái Tranh Dương và Liêu Đạo Nguyên Cũng liếc nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu Liêu Đạo Nguyên nói Tiểu Cao xem ra cầu cũng có nhận thức riêng Không có Em chỉ nghe mọi người đàm luận Nên nói theo cảm xúc mà thôi Cái cách và mở cửa chính là thử nghiệm từng bước trước khi dùng Không có kinh nghiệm nào để làm theo Nên khó tránh khỏi xung đột quan điểm Cũng khó tránh khỏi một số ít đi đường vòng Điều này có thể hiểu được Nhưng nếu muốn mượn chuyến xe này để mở lịch sử Thì nhất định phải có một lá cờ tiên phong đi trước chiến đấu Thái ca, liêu ca Em cảm thấy đại thế cái cách mở cửa Không phải là chuyện một cá nhân Hay một tập hợp người nào có thể nghịch chuyển Đây là nguyện vọng của toàn dân Muốn dân chúng trở lại thời đại thiếu thốn vật chất, tinh thần buồn đánh như trước kia thì chính là bơi ngược dòng thủy triều chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Cả đồng biết rõ lịch sử đã chứng minh hết tài điều này. Em cảm thấy hai vị đại ca đừng ngại bày tỏ thái độ cầm cờ tiên vong về vấn đề này, nhất là bày tỏ tham gia trên một số báo, tạp chí đảng, hãy đẩy mạnh dạn lên. Thái Tranh Dương và Liêu Đạo Nguyên đều thầm giật mình, chiều này của cao Đông rất hung mãnh. Không sai, nếu như chọn mấy loại báo đảng hay tạp chí đảng như Cầu Thị, Nhân dân Nhật Báo để phát biểu, bày tỏ quan điểm thì chắc chắn sẽ trở thành một tấm bia để cho mọi người nổ súng, nơi vào trong vũng bùn này thì có ý nghĩa gì không? Thấy cả hai người đều lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, cả đồng mấy cười quỷ dị nói. Vừa đôi em chỉ nói dỡ mà thôi, bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp để bày tỏ thái độ đánh giá, nhưng có một điểm có thể đo ràng đó chính là đại thế thì không thể nghịch. Thái Cao và Liêu ca cũng có thể cứ đi theo con đường của mình Cần làm gì thì làm Còn trong một số trường hợp thì cũng có thể công gái bày tỏ quan điểm Như vậy tư tưởng của cấp dưới cũng sẽ được thống nhất Nhất là Liêu ca bây giờ là bí thư thị ủy Kiêm dương thì càng cần phải như thế Lợi quả cao đông khiến Thái tranh dương và Liêu đạo nguyên Mất đẳng hứng thú tranh luận Vấn đề cụ thể Hai người đều nghĩ xem Nên thông qua phương thức nào để diễn tả quan điểm của mình sau này Thông qua báo đàng để bày tỏ thái độ thì chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của dư thượng tầng, sẽ có tác dụng nhất định cho sự phát triển trong tương lai, nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi sẽ chịu sự công kích của thế lực thù cựu. Ưu điểm và khuyết điểm đã rõ, có thể ảnh hưởng tới công tác bản thân hay không thì một lời khó mà nói hết. Cờ Đổng cũng biết thân phận hiện giờ của hai người này khác nhau, cho nên khi xử lý bất cứ chuyện gì cũng đều cần phải nghĩ kỹ rồi mới làm, lợi và hại đến đâu hiệu ứng ngắn hạn hay ảnh hưởng lâu dài, phản ứng của dư luận và cảm nhận thượng tầng, những điều này đều cần bọn nó suy xét chứ không thể đột nhiên quyết định được. Năm nay nhất định sẽ trở thành một năm sáng rực rỡ trong lịch sử, đối với quốc gia hai mình thì cũng vậy, các đồng cũng lặng lẽ nghĩ. Nhật trình của Thái Chính Dương và Lưu Đạo Nguyên ở Ando đều kín mít, cũng chỉ có 2 ngày, muốn nắm tay đó vài cùng nhau bay khỏi Ando, chẳng qua một người thì bay về Bắc Kinh, còn người kia thì bay đến Kiềm Dương. Thái Tranh Dương 4 năm còn chút thời gian Nhưng lại nhận được điện thoại từ văn phòng gọi tới Đó là quốc vụ viện có một hội nghị khá trọng yếu Nên yêu cầu hắn và Đích Thân Bộ trưởng Tân Trạch Đông bên Bộ Thương mại tham gia Nghe nói Đích Thân Phó Thủ tướng Hồng chủ trì Thái Tranh Dương và Cao Đông đều cảm thấy Mấy phần tài liệu và kiến nghị gửi lên trên đã có tác dụng Chỉ không ngờ rằng hiệu suất ở bên trên lại cao như thế Nhanh như vậy mà đã hỏi đến chuyện này Trên thực tế Từ lúc Thái Chanh Dương thăng chức lên làm Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc gia thì Cao Đông vẫn luôn luôn suy xét một vấn đề đó là làm cách nào để mình lợi dụng nhanh nhất, lớn nhất để có thể phung sự cho quốc gia này. Lôi Hưng Đông đã chính thức nhận được lệnh điều động, Hàn Thôi giữ chức Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh An Nguyên và được thăng chức làm Phó Cục trưởng Cục ổn định Tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, chính thức đứng trong Trung tâm Tài chính Trung ương. Hắn chỉ được ăn một cái Tết cuối cùng ở Ando, còn từ sau Tết thì hắn chính thức đi nhậm chức. Các đồng không biết có phải một loạt những nghiên cứu thảo luận của mình và hắn về phương diện nguy cơ tài chính đã sản sinh hiệu ứng bướm bộ cánh sinh ra gió lốc đối với cuộc đời lôi hướng đông hay không, nhưng ngay bản thân lôi hướng đông cũng không dấu giếm, chính thức bởi vì những thảo luận nghiên cứu của các đồng và hắn về tài chính các nước Đông Nam Á, nhất là quan điểm về hệ thống tài chính của Thái Lan tồn tại tiếng mạo hiểm rất lớn, có khả năng lớn dẫn đến nguy cơ tài chính khiến cho nghiên cứu siêng năng về vấn đề này trong suốt mấy tháng trời, đồng thời cũng giúp anh thường xuyên có những bài báo mang tính cảnh báo về tài chính trên các tạp chí trong và ngoài nước. Điều này đã tăng sức ảnh hưởng khách quan cho anh. Nhưng đi kèm với đó là áp lực. Nếu nguy cơ tài chính mà không phát sinh giống như anh dự đoán, thì anh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Dù lý luận của anh có chính xác đến đâu, thì cũng không ai tin tưởng. Chẳng qua quan điểm, đất thực tế của lại nhận được sự ủng hộ và tán đồng của một số người. Hơn nữa, Hơn nữa trong số đó đều là nhân sĩ cao tầng. Nếu không Lôi hướng Đông không tin được một kẻ vô danh như hắn lại đột nhiên được điều nhiệm tới ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Cơn bão tài chính sẽ tới theo phương thức nào thì không ai biết được. Thậm chí một hai câu cũng rất khó nói đó rằng có điều Lôi hướng Đông thì lại tin chắc không hề nghi ngờ. Cơn bão tài chính thì mặc nó đối với Cao Đông mà nói thì làm như thế nào để đứng vững sống yên mới là thực tế kinh định làm tốt bồn phận công tác của mình mới là quan trọng hơn. Tất cả những cái khác đều rất trọng yếu đối với những người liên quan, nhưng với mình thì lại có phần hư vô mờ mịt. Nếu đứng trên bờ thèm cá thì không bằng, lưu nại mà đan lưới. Còn hiện tại, danh được thừa nhận của lãnh đạo thị ủy chủ yếu đối với hắn mới là quan trọng nhất. Nhất là làm thế nào để tiến thêm một bước và bay cao trong một năm sắp tới, thì đó mới là mấu chốt. Cào đồng đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Điện thoại là từ bằng quân gọi tới, thậm chí Ca Đông còn có thể nghe thấy giọng nói lo lắng, nặng nề của Trần Lôi. Chuyện gì sẽ ra vậy? Ca Đông cố gắng đè nén cảm xúc bực bội trong lòng xuống để cho giọng của mình giống như bình thường. "Chủ tịch cao, quyết định ngài nghĩ ngợi thật là ngại quá, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải báo cáo lên ngài ngay lập tức." Giọng của bằng quân qua điện thoại có vẻ dồn dập và trầm giọng, điều này khiến Ca Đông có cảm giác vô cùng lo sợ, hắn thậm tính lịch một chút mùng năm Tết không phải bằng quân trực ban mà phải mùng bảy mới đúng. Lúc này gọi điện thoại tới lại càng làm cho cao đông chột dạ, ngăn vận lần đừng có xảy ra đại sự gì, nhất là những chuyện như sự cố an toàn hay giao thông, chứ không thì năm nay e là không được yên tĩnh đổi Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Cao đông hít một hơi thật sâu, bất kể là có chuyện gì phát sinh thì mình cũng phải đứng vững, cố gắng, ai bảo mình là chủ tịch huyện chứ? Chủ tịch cao. Chuyện là như thế này Mấy câu nói ngắn gọn xúc thích của bàng quân Đã thuật lại sự tình đó rằng Cả đồng cắn chặt hàm răng đang kêu cạch cạch Đây thực là khinh người quá đáng Nếu không phải Cú Vấn Bạch còn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ Thì cả đồng sẽ gầm lên Lão bàng, công an huyện ta có vẻ là bất tài hay không Bọn họ là cái cán bột mì Hay là ông thổi lửa Mẹ nó, ngay cả người khác đến huyện Mà cũng bị người mang đi Không ai trong bọn họ dám ngăn lại Đừng có nhiều lời, lập tức ngăn lại cho tôi Không người nào được phép rời khỏi Hoa Lâm, sẽ nói chuyện gì thì tôi phụ trách. Chủ tịch Cao, thế này e là không tốt lắm, cục chứng má ở trên thì đã dẫn đổi, chủ yếu là nhận được thông lệnh khẩn cấp của bộ công an tiến hành thanh tra một loạt khách sạn, nhà hàng lớn, yêu cầu lùng bắt hai nghi phạm cho nên Trong điện thoại, bằng quân có đột chút gió rự khẽ nói. Lão Bàng, lúc này là lúc nào mà lão còn nói với tôi những lời đó, tôi hỏi lão, người phụ nữ mà Trần Thiên Thùy mang theo có thân phận gì? Nếu có chứng cứ chứng minh đích xác là gái mại dâm thì huyện ta không còn gì để nói. Tôi sẽ lập tức liên hệ với bí thư kỳ và thị trưởng mạch, mời thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã ủng hộ công tác của Hoa Lâm chúng ta. Các nhà đầu tư từ bên ngoài tới là để đầu tư, cho dù là có vi phạm quản lý trị an thì cũng không nhất thiết phải đưa lên thị xã để xử lý. Công an huyện Hoa Lâm chúng ta không thể xử lý được một vụ án trị an như vậy hay sao? Nếu không phải là gái mại dâm thì sau đó không thể xem như là gái mại dâm được, chỉ là vấn đề tình nhân bình thường. Bởi vì căng buôn cười Phạm trù chấn trình quy phạm đạo đức chẳng lẽ Cũng cần cục công an thị xã tới làm to chuyện này sao Đã lệnh cho trần lôi Cho dù là phạm sai lầm cũng phải ngăn lại cho tôi Sẽ là chuyện gì tôi sẽ gánh trách nhiệm hết Cả đồng đi quá đi lại như sư tử nổi giận Lập tức báo cáo với bí tử là Tôi không kịp trở về nên truyền ý của tôi tới bí tử là Đúng ngăn lại cho tôi Hiện giờ đã quá muộn nên tôi không tiện gọi cho bí tử là Mặc kệ bên nghiêm lập dân Cục công an thị xã, bọn nó có bản lĩnh thì tiêu hủy bỏ luôn công an huyện Hoa Lâm chúng ta đi. Trần Lôi, tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay anh nhất định phải ngăn lại, bất kể hắn có là cục trưởng má hay là ngưu gì thì tôi cũng mặc kệ. Cục công an có thể xử lý anh thì tôi sẽ dám ghi công anh, hắn có bản lĩnh chỉ tiêu chức trưởng công an huyện của anh thì tôi có bản lĩnh phục nguyên chức cho anh. Bàng quân sẽ gọi điện thoại cho nghiêm lập dân sau. Hừ, mặc kệ hắn. Hắn lấy thân phận bí thư chính pháp ủy của huyện Để kết nối với Bí thư chính phốc ủy của thị xã, nếu như chuyện này thực sự để cục công an bỏ nhỏ muốn làm gì thì làm thì ưu điểm hoàn toàn đầu tư của huyện Hoa Lâm thể hiện như thế nào? Đây không chỉ là một bộ án chỉ án đơn thuần mà liên quan đến hoàn cảnh đầu tư mà huyện ta tạo ra sau này. Nếu loại chuyện này phát sinh ở trong huyện chúng ta, nhất là vào thời điểm Hoa Lâm chúng ta đang dục sức tạo dựng những hoàn cảnh đầu tư tối ưu thì chính là cố ý bôi nhỏ chúng ta. Ngay cả tự do cá nhân mà cũng không được bảo đảm thì còn người nào dám tới huyện chúng ta đầu tư nữa chứ? nếu đúng là gái mại dâm thì cũng nên do công an huyện chúng ta xử lý. chẳng lẽ đường đường là một công an huyện mà không xử lý được một vụ án trị ăn hay sao? Hoàng Đường buồn cười. Cao Đồng càng nghĩ càng tức giận. Niêm lập dân này quả thực là cú ý khêu khích. Hắn cố nhìn xúc động, muốn gọi điện thoại cho Kỳ Dư Hồng. Nghĩ lại, vừa mới tối hôm qua thông qua quan hệ của Lưu Đại Nguyên và Phan Viên Triệu để mời Kỳ Dư Hồng tới ngồi báo cáo để móc nối tư tưởng. Giờ đêm hôm khi khoát mà quên để Kỳ Dư Hồng thì án lại đánh ra thấp về mình. Tiêm Liễu Tri Quốc không có ý nghĩa gì lớn về quan hệ giữa Liễu Tri Quốc và Nghiêm Lập Dân tạm được, nhưng đây là chuyện liên quan giữa hai đơn vị, là quan hệ thượng hạ cấp, lễ thuộc một cách gián tiếp thì chỉ e là Liễu Tri Quốc sẽ không dám mặt, có dám mặt cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả bao nhiêu. Các đồng biết vấn đề mẫn từ việc chọn người làm trưởng công an huyện gây ra, nhưng gần đây ngồi nổi lại do công an huyện Hoa Lâm vượt quá cục công an thị xã, nhận được một khoản tiền từ ủy ban nhân dân thị xã. Dành cho việc làm thí điểm xây dựng hệ thống kiểm soát và bảo vệ trị an các huyện thị nhỏ, 500.000, nó nhiều không nhiều, nó ít không ít. Trên thực tế cũng là lấy danh nghĩa Ủy ban nhân dân huyện Hòa Lâm để xin Ủy ban nhân dân thị xã. Mạch Sau Huy cũng khá sáng khoái khi đích thân chí tên ủng hộ nên chuyện này cứ thế mà thành. 500.000 tệ, cộng thêm 800.000 mà Ủy ban nhân dân huyện cấp cho đã nhanh chóng biến thành 10 chiếc xe cảnh sát bánh mì mini và hai chiếc Santana cùng với hai chiếc xe Việt giá Jeep Cherokee chuyên dụng cùng một đống bộ đàm căn cứ và bộ đàm trên xe, bộ đàm cầm tay máy ảnh camera, trang bị áo lót chống đạn đã thay nhóm thiết bị đầu tiên đã chính thức trở về trước tiết âm lịch. Quan hệ giữa ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm và ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng nửa năm nay khá hòa hợp nhất là khi Hà Đông đưa ra một bước phát triển mới trong một năm sẽ tăng cường kiến thiết cơ sở thị chính ở khu Hà Đông mới và Hà Tây cũ, cải thiện hoàn cảnh cư trú của nhân dân huyện Hoa Lâm kiến thiết huyện Hoa Lâm trở thành một huyện cây xanh trong mấy lần tham dự hội nghị bên ủy ban nhân dân thì mạch Giao huy đã biểu dương huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm biết lo ra, biết suy xét đầy đủ, tới nhu cầu cần thiết của dân chúng, làm thuận theo ý dân. lần đầu tiên mạch Giao huy khen ngợi hoành tráng như vậy. trong lúc cấp bách, mạch Giao huy thậm chí còn mang theo bản quy hoạch chi thiết thành thị được phân công quản lý, đôi cùng phó thị trưởng mạch nguyên phụ trách đất đai, khoáng sản chuyên môn tiêu huyện Hoa Lâm cải tạo huyện thành và tiến hành khảo sát công trường xây dựng khu hạ đồng mới yêu cầu các ban ngành chức năng của chính quyền thị xã cung cấp sự giúp đỡ to lớn để quy hoạch kiến thiết huyện Hoa Lâm cùng với khu công nghiệp. Là đại hải và cá đông đều là cùng đi suốt cả hành trình ở trung đất vui. Với chi phí kiến thiết đồng bộ các hạng mục trong huyện thị thì mạch giao Huy cũng tỏ vẻ sẽ ủng hộ phương án hợp lý mà ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm đề xuất. Hơn nữa cũng đồng ý ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm đem khoản tài chính này dùng chủ yếu vào việc cải thiện cơ sở thị chính cùng với thiết bị giáo dục vệ sinh, là đại hải và các đồng đều ngấm hiểu rõ điều này. Dưới bầu không khí khá hòa hợp này, cả đồng đề xuất giám sát công tác kiến thiết tác xã chấn ở huyện Hoa Lâm sắp được bắt đầu. Đồng thời cũng chuẩn bị tiến hành thí điểm kiến thiết hệ thống phòng ngừa và bảo vệ trị an phải đi trước một bước cho nên đề xuất mang tính tham dò, nên ủy ban nhân dân thị xã có thể giúp đỡ thêm một chút kinh phí chi biệt được hay không? Không ngờ Mạch Giang Huy lại sáng quái đáp ứng nên làm cho La Đại Hải và Cao Đông đều mừng rỡ. La Đại Hải và Cao Đông đều không biết huyện Hoa Lâm đã gây kích thích lớn đến cục Công an thị xã. Cục Công an thị xã có báo cáo yêu cầu ủy ban nhân dân thị xã tăng cường thêm xe và trang bị vũ khí, nhưng lại bị đè xuống. Vậy mà không ngờ ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm chỉ vương mở miệng là đã cứu được 500.000 để đó rằng là loại ám chỉ không tiếng động. đó là ủy ban nhân dân thị xã không hài lòng với công tác của cục Công an. vụ đại án lừa đảo ở khu khai phát cho đến nay vẫn không có tin tức. Khu Tây Giang liên tiếp xảy ra vụ án cướp đoạt vào cuối năm Trong đó có một cụ bà vừa bị cướp đoạt, hoa tai vừa bị tên cướp đâm xe ngã Cho đến nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh nên gây phản ứng lớn trong xã hội Tổ chuyên án do công an thị xã thành lập đến lúc này vẫn không tiến triển nửa bước Khiến cho cái nhìn của Mạch xã Huy về nghiêm lập dân lại càng không tốt Đại khái đó là Ủy ban nhân dân thị xã gác lại thỉnh cầu yêu cầu mua thêm xe và trang bị của cục công an thị xã Nhưng đây không phải là lý do cục công an thị xã truyền cục tức lên đầu huyện Hoa Lâm. Hương Chi lại dùng phương thức như vậy thì lại càng khiến Cao Đông không thể chấp nhận được. Quan hệ cá nhân giữa Trần Thiện Thủy và Cao Đông không tồi. Cao Đông cũng mơ hồ biết được người phụ nữ bên cạnh Trần Thiện Thủy không phải là vợ của hắn mà là bà hai mà hắn bao ở đại lục. Chẳng qua người phụ nữ này đã đi theo Trần Thiện Thủy một thời gian khá dài. Ngay cả khi Cao Đông và Trần Thiện Thủy ngồi cùng một chỗ thì cũng đều gặp nhiều lần chứ không phải là vợ chồng hợp pháp nhưng tuyệt đối cũng không phải là gái mại dâm như vừa nói. Nhất là lúc này chân thiên thủy đang tích cực thuyết phục tổng bộ tập đoàn trần thị tăng cường đầu tư lớn ở hoa lâm làm thêm dây chuyền sản xuất nghiền ép, chủ yếu là gia công nước sốt cà chua và kiwi, đưa sản phẩm trực tiếp nhắm vào thị trường Âu mỹ và châu úc. Cơ sở cà chua được đặt trong xã mật hợp ở ngoại thành huyện hoa lâm lấy dây chuyền nghiền ép cà chua kết hợp với phương thức cung cấp nguyên liệu phổ biến của tập đoàn hoa quả trần thị hơn nữa hạng mục này đã được ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm ký biên bản ghi nhớ với chính quyền xã Mật hợp chỉ chờ khi tổng bộ tập đoàn Trần Thị phê chuẩn là sẽ lập tức khởi công Chỉ riêng ông có công trình này mà giá trị sản lượng mỗi năm đã tăng hơn 20 triệu lợi nhuận và thuế dự đoán cũng phải trên 3 triệu giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy thì đúng là cố ý muốn phá hủy công tác thu hút đầu tư của huyện Hoa Lâm cố tình phá hỏng hoàn cảnh đầu tư của huyện theo cao đồng thấy thì nghiêm lập dân không có khả năng không biết được chuyện này Hơn nữa hắn thậm chí có thể khẳng định hành vi bày mưu kế của nghiêm lập dân Đây là nghiêm lập dân lấy công quyền trong tay để trả thù cá nhân Nghiêm lập dân cũng đang ngủ ngon thì bị điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc Sau khi nghe mã nguyên sinh báo cáo xong tình hình thì hắn liền cho mày lại Nhưng vào thời điểm này nên hắn cũng không tiện phê bình mã nguyên sinh Mặc dù hành vi của đối phương có phần lỗ mãng Nhưng hắn cũng hiểu đó chuyện này gốc rễ là từ mình mà ra Có thể nói quan hận chất chứa đã lâu thì sớm muộn gì cũng phải có lần bộc phát ra bốn đảng ủy cục công an thị xã đã nhất trí nên chuyện liên trương đảm nhiệm trưởng công an huyện Hoa Lâm xem ra không có vấn đề gì nhưng không ngờ mấy huyện khác bốn cảm thấy có chút vấn đề thì lại quá đẹp duy trì của Hoa Lâm tưởng chừng nắm chắc thì lại xảy ra vấn đề điều này khiến Mã Nguyên Sinh được phân công quản lý trị an rất là bất mãn Liên trương là thuộc hạ cánh tay phải của Mã Nguyên Sinh hắn cũng được nghiêm lập dân rất coi trọng là người thích hợp nhất làm trưởng công an huyện Hoa Lâm Nhưng dưới làn đạn ngầm ác liệt của ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm Nên phương án cung cấp bị đẻ non cục công an thị xã không thể không chấp nhận sự thật là chân lôi Đảm nhiệm trưởng công an huyện Hoa Lâm Do đó chỉ có thể đưa hứa bình Đảm nhiệm chính ủy đến tan gấu để bù lại Nhưng dù sao Mã Nguyên Sinh cũng đang ngẹn cuộc tức này từ lâu nào á nào làm vậy cô hồi lỗ mãng Nhưng lập dân hạn giọng nói Cái tiên kia là người Hoa quốc tịch Malaysia Hướng nữa lại đến chỗ chúng ta để đầu tư Sao đám có thể làm như vậy, có phải là cố ý hay không? Bí thư Nghiêm, tôi xin lấy tính Đảng cam đoan, chúng tôi thực sự không phải cố ý nhắm vào người này. Bởi vì nhiều lần chúng tôi nhận được tin khách sạn Hoa Lâm có hoạt động tụ tập đánh bạc, hơn nữa hội nghị bên trong có người câu kết với nội bộ công an huyện. Hai lần trước chúng tôi cùng công an huyện đánh úp nhưng đều không thu được gì, cho nên lần này chúng tôi không thông báo gì với công an huyện thì không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Tên kia không chứng minh được thân phận, cũng không có hộ chiếu hơn nữa vẻ mặt lúc đó kinh hoàng khả nghi khẩu âm lại là bên quảng đông còn người phụ nữ kia lại không muốn đưa ra chứng minh nhân dân thái độ rất cứng đắn chúng tôi hoài nghi bọn nội chính là người tổ chức đánh bạc cho nên mới phải dẫn bọn họ quay về trụ sở cục công an thị xã để điều tra không ngờ sau khi thông báo công an huyện hoa lâm thì đánh phải quay về với bộ dạng này điều này có thật là làm người ta phẫn nộ công an huyện hoa lâm này không chịu phục tùng lãnh đạo cục công an thị xã sao huyện hoa lâm này không thuộc sự quản lý của thị xã linh lang sao thực sự muốn trở thành vương quốc độc lập phải không? Tôi đã hẳn lệnh đội cảnh sát hình sự và tuần cảnh của cục công an thị xã Trình Đốn đội ngũ, tôi muốn xem cục công an thị xã hình làng có đi qua được phạm vi Hoa Lâm không. Trong điện thoại, Mã Nguyên Sinh tỏ ra rất tức giận, nên hót như khếu. Nghiêm Lập Dân cũng có phần tức giận. "Lão Mã, nói những lời này làm gì? Lập tức bỏ mình lệnh đó cho tôi. Anh dám? Tôi chỉ hỏi anh, các anh có bắt được khách chơi bạc ở hiện trường không? Không có." Không có thì còn nói được cái gì, tôi không phải để ý hắn là người nước nào, bất luận là kẻ nào đặt chân tới Trung Quốc thì cũng đều phải tuân thủ luật pháp của chúng ta. Những điều nói bắt trộm phải bắt liền tay, bắt kẻ thông dâm thì phải tóm chân, anh không phát hiện hành vi đánh bạc tại hiện trường thì người ta vô tội, chúng ta bị động đòi. Nhất là người này còn đến Ninh Lăng để đầu tư, hiện nay Đảng ủy xã, ủy ban nhân dân thị xã đều hết sức thu hút đầu tư, hành động điều tra chức pháp vốn là bình thường với chúng ta, nhưng trong mắt người khác thì có lẽ sẽ trở thành hành vi cố ý Phá hủy hoàn cảnh đầu tư, nói chúng ta là tiết hận thủ cá nhân, làm mà mỹ lên thành phố thì chúng ta sẽ chịu tiếng xấu. Nghi có điểm gì khả nghi? Không có chứng minh nhân dân, nhân viên công tác của ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm đã ra mặt chứng minh rồi thì anh còn không chấp bọn họ làm gì? Làm như vậy vì tính chất là gì? Anh quản án có vợ hai, vợ ba sao? Đây không phải chuyện anh cần quan tâm, cho dù có chơi gái mại dâm thì cũng không đến lượt cục công an thị xã các anh xử lý, công an huyện Hoa Lâm không xử lý được sao? Anh không thông báo ban ngành hữu quan của công an huyện Hoa Lâm thì y ta cũng có trọng thông báo lãnh đạo chủ yếu của bọn họ mới phải. Giữa anh thực sự muốn công an huyện Hoa Lâm giống như kiểu bắt lộ quân đánh tân tứ quân hả? Nghiêm lập Dân cố ngăn cơn lửa giận trong lòng, má nguyên sinh này đúng là không biết nhìn tình thế, hắn không phải là sợ la Đại Hải hay Cao Đông, vấn đề là chuyện này thì cục công an thị xã không có lý, không thông báo cơ quan công an địa phương, hơn nữa lại giữa tết âm lịch, đã thế lại không có bất cứ chứng cứ gì chứng tỏ đối phương có phạm tội trái pháp luật. Chỉ dựa vào việc cô năm của nữ ở chung đối mang về điều tra, hướng đến khách sạn Hoa Lâm cũng đã chứng minh bọn họ là nhà đầu tư đến Hoa Lâm để đầu tư mà vẫn còn kiên trì dẫn người đi, điều này thật quá phận rồi. Khách sạn Hoa Lâm là khách sạn tiếp đãi của ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm, làm như vậy sẽ khiến huyện Hoa Lâm chắc chắn có cảm giác là cô công an thị xã trả thu bọn họ, Tuy đang nghiêm lập dân rất có ý kiến về cách làm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm, thậm chí cũng muốn tìm cơ hội góp bọn họ nhưng tuyệt đối không phải hành động qua loa không có trình tự như vừa rồi đây chẳng khác nào đưa súng đạn cho người ta bắn mình. nhất là tiền cao đông. Bốn vẫn luôn cảm thấy mình cứ nhắm vào Hoa Lâm bọn họ được rồi đừng có nhiều lời tôi còn coi trọng uy tín của thị xã Hơn Anh lại càng hiểu rõ lợi hại trong việc này nếu như còn chậm chế thì có lẽ bí thư kỳ sẽ gọi điện thoại đến trừ tôi đó đem người giao cho công an huyện Hoa Lâm Mới bọn họ điều tra xác minh thân phận của hai người đó sau đó làm báo cáo nhanh cho cục công an thị xã lập tức thu đội Bọn họ yêu cầu phải có lời nói à Hừ, Không cần để ý tới bọn họ Lão má anh phải có bản lĩnh Cô dư vững đợi tôi tới là được Trong điện thoại Mã Nguyên Sinh còn muốn tiếp tục tranh đấu Nhưng lại bị nghiêm lập dân cắt đứt mệnh lệnh truyền xuống là chắc chắn rồi Xe ra chuyện gì vậy Người phụ nữ bên cạnh Chống người dậy tò mò hỏi Ồ thật đúng là bị em nói trúng rồi Xem ra anh mà cái tên chủ tịch cao Mà em nói đúng là có duyên phận Mã Nguyên Sinh dẫn đội đến Hoa Lâm đi tuần, không ngờ lại bắt nhà đầu tư mà huyện Hoa Lâm mời thứ đầu tư. Thì này có khác gì là đút tay vào tổ ong vào vẽ. Mã Nguyên Sinh này đúng là không biết đối nhân xử thế. Đừng lẽ giao người này cho Hoa Lâm xử lý thì không sao, đằng này hắn lại cưỡng chế mang đi. Trên đường lại bị công an huyện Hoa Lâm ngăn cản, chắc là trong huyện Hoa Lâm có người ra lệnh. Chắc hơn nữa chính là tiền chủ tịch cao kiêu. Vì giật mình tỉnh giấc nên cơn buồn ngủ của nghiêm lập dân cũng không còn, hắn khoác áo ngủ được ngồi dậy. Lập dân, sao thế? Từ trước đến giờ chủ tịch cao kia cũng không cùng đồng với anh sao? Hay là hắn cũng không biết tối nhân sự thế? Người phụ nữ bên cạnh cũng khoác thêm máu ngủ đồng ngồi dậy với chồng mình. Ôi, sao nói thế được? Cao đông kia còn trẻ tuổi, rất biết làm kinh tế. Năm trước mấy hạng mục chỉ tiêu kinh tế của huyện Hoa Lâm đứng thứ nhất toàn tỉnh thị xã. Không thể không nói tiền này đúng là có tài. Ngoài trừ chuyện chọn người làm trưởng công an huyện Hoa Lâm thì cũng chẳng có xung đột nào lớn khác. Cách đây không lâu tên này dụ dỗ được Mạch Giao Huy. Cục công an thị xã báo cáo ủy ban nhân dân thị xã để mua xe trang bị thì Mạch Giao Huy không phê chuẩn mà lại truyền sang cấp cho công an huyện Hoa Lâm 500.000 để mua trang bị. hừ công thêm truyền tuyển chọn người làm trưởng công an huyện kia nữa. Cục công an thị xã có oán hận với huyện Hoa Lâm cũng không phải ngày một ngày hai. Lào má đang bượng chuyện này để phát uy. Nếu không phải là chuyện gì lớn lắm, hạt tất gì về kết oán như vậy. Người phụ nữ thở dài một hơi. Giờ đang thứ ký mỗ chốt, anh phải biết dạy bảo người bên dưới, đừng để có người gây thêm phiền toái cho anh, qua được thời điểm quyết định này đồ tính sau đi. Yên tâm, bọn lão Mã này cũng có chừng mực, có điều đúng như lão Mã nói, huyện Hoa Lâm thực sự có hơi hướng vương quốc độc lập. Có đông kia ỷ mình có chút bản lĩnh, đại khái cũng có chút bối cảnh nên đã vẻ kiêu căng. Nói chuyện này nếu huyện Hoa Lâm bọn họ mà không báo cáo cục trưởng, kim bí thư chính pháp cục công an thị xã là tôi đây, không ngờ dám trực tiếp dùng chiêu thức ấy tôi xấu gì thì tôi cũng là thượng bộ đảng ủy đúng là khuyết biết trời cao đất động nghiêm lập dân nói một cách lạnh lùng em nghĩ cho dù là cao đông không hiểu chuyện thì cũng không đến mức bí thư viện ủy của bọn họ cũng không hiểu quy củ chứ em thấy anh nên gọi điện thoại ngay xem biết đâu người ta cũng không gọi điện được thì sao người phụ nữ phản ứng rất nhanh nghiêm lập dân nghĩ một lát lúc này mà gọi điện thoại thì chỉ sợ đang nghĩ thì điện thoại của án liền vang lên là la đại hải gọi tới nghiệp lập dân liền nghiêm túc, trí ư lạnh nhạt. Thiêu toàn nói một hai câu, cuối cùng không nói gì nữa mà dập máy. Nói thế nào? Còn không phải là nhận trách nhiệm thay cao đông sao? Điện thoại của bí thư huyện ủy La Đại Hải nó đằng không lắm đó tình hình trong huyện lúc ấy, cho nên mới hạ lệnh ngăn cục công an thị xã lại. La Đại Hải gọi tôi nhận lỗi, đương nhiên cũng nói tầm quan trọng của người bị bắt với huyện Hoa Lâm, hơn nữa huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đảm bảo người này tuyệt đối không phải tội phạm bị truy nã gì cả. Bọn Lão Mã cũng chỉ là tiến hành thanh tra khách sạn Hoa Lâm theo phạm vi truy ná của Bộ Công an. Nghiêm Lập Dân thờ ra một thời, chuyện này Mã Nguyên Sinh làm sai thì không nói, nhưng huyện Hoa Lâm thì lại càng quá phận không ngờ dám hạ mệnh lệnh cho công an huyện càn người cục Cục Công an Thị xã lại Đây chính là chuyện cực kỳ hoang đường. Chẳng qua mình đang ở vào thời điểm bố chút hơn nữa trước đó cũng không tóm được nhược điểm của đối phương nên đối lý. cùng may chuyện này không tạo phong ba gì cả, tương lai còn dài, cũng không lo không có cơ hội giao thủ th Dường như cảm thấy hai đầu lúc mai của chồng mình yếu ác, người phụ nữ lo lắng nói. Lập dân, đây cũng không phải chuyện gì lớn lắm, đều là công việc mà, không cần phải răng co thế cùng. Anh là lãnh đạo thị xã, bọn nó đều là hạ cấp. mâu thuẫn giữa hạ cấp thì anh phải xử lý trên lập trường công bằng của người làm lãnh đạo. Không thể bởi vì anh kiêm là cục trưởng cục công an thị xã nên thiên hướng cho cục công an thị xã. Điều này sẽ bất lợi cho việc triển khai công tác của anh sau này. Yên tâm đi, anh tự biết trường mực. Chẳng qua có một số người kiêu ngạo quá mức. Cho là mình có chút bản lĩnh liền không có ai ra gì. Không biết trời cao đất dày. Tưởng đang trái đất này không có hắn thì không xoay chuyển được sao. Sẽ có lúc phải gõ một chút mới được. Như Lập Dân trầm giọng nói. Lập Dân, tâm tính này của anh là không đúng. Hiện tại anh đang... Người phụ nữ nhú mày. Anh biết, anh không được xúc động như vậy. Cho dù có chuyện gì thì cũng phải đợi cho qua thời gian này. Không phải nói quân tử báo thủ 10 năm không muộn sao. Em đập dân mỉm cười, vỗ vỗ vai vợ Trấn An. Yên tâm đi, chồng em không đến mức không có đầu óc như vậy. Cao Đông, em làm như vậy là không đúng. Dù cục công an thị xã ra mệnh lệnh như thế nào, thì cách làm của em cũng là đẩy công an huyện Hoa lâm vào vách núi, Một vách núi không có đường lùi. Cô vấn bạch có chút lo lắng nói. Cục trưởng cục công an thị xã lại còn là thường vụ thị ủy, đó là lãnh đạo thị xã hiện có vấn đề gì cũng phải lập tức báo cáo. nếu như y có cách xử lý khác cũng phải phù hợp trước đó. sau đó mới báo cáo lên lãnh đạo chủ yếu của thị ủy mà giải quyết. em bây giờ làm như vậy thì sau này công an huyện Hoa Lâm sẽ như thế nào? Cao đồng cứ ý thức được, vừa nãy mình hơi xúc động sâu sắc. nhưng chuyện đã xảy ra, cục công an thị xã đã đồng ý giao người trong Hoa Lâm xử lý. nói cách khác, bên ngoài đã có kết quả nhưng nó sẽ mang tới rất nhiều phiền phức. đúng như cô Vân Bạch nói, công an huyện Hoa Lâm về sau triển khai công việc như thế nào? Trần Lôi làm như thế nào triển khai công việc? Mặc dù chỉ là tranh chấp với Mã Nguyên Sinh, nhưng ai cũng biết sau lưng Mã Nguyên Sinh là ai mà. Chẳng qua nghĩ như vậy, cả đồng lại tức giận. Sau lưng Mã Nguyên Sinh là ai thì nghiêm lập dân cũng biết. Chẳng lẽ Mã Nguyên Sinh, thậm chí nghiêm lập dân không biết sau lưng Trần Lôi và công an huyện Hoa Lâm chính là cao đông, cũng là đại biểu ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm sao? Nếu bọn họ đã biết tình hình mà còn không coi sự tồn tại của án và ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm vào đầu, về án việc gì phải cho đám người kia mặt mũi? Tôn trọng phải xuất phát từ hai phía. Anh không tôn trọng. Vậy tại sao tôi cần tôn trọng anh? Vì anh là thường bộ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an sao? Còn mẹ nó chứ. Cả Đông tức giận mắng một câu trong lòng. Được rồi, chuyện đã xảy ra. Bây giờ nói gì cũng không tác dụng. Cả Đông hít sâu một hơi rồi nói. Chỉ ngồi trước đi, em suy nghĩ một chút. Cả Đông, mẹ em gọi điện cho bí thư đảng quỷ kia. Thừa nhận lúc ấy mình không biết tình hình nên xúc động, mong y thông cảm cô vấn bạch do dự một chút mà nói, không phải nói y có quan hệ rất tốt với bí thư lưu của anh đâu sao? hay là nhờ bí thư lưu nói giúp? không cần phải làm như vậy. cạo đồng quả quyết nói, chị không biết nghiêm lập dân này đâu, Đã vẻ rộng lượng nhưng lại là kẻ có thủ tật báo. lưu ca dù đã mặt cũng chỉ hoa giải về bên ngoài thôi. nếu đã kết thù kết oán thì cũng có gì. y là thường vụ thị ủy, chẳng qua y chỉ là một người, cũng không quyết định được vân mệnh của em. Cao Đông Cao Đông thấy cô Vĩnh Bạch còn có chút lo lắng Nên cười nói Chị sợ gì Em không lo thì chị sợ gì Đối phó người như vậy thì biện pháp tốt nhất là Em không ngừng đạt thành tích để tiến lên Chỉ có làm y hiểu được 400 bảo em sẽ mất nhiều hơn được Thậm chí tự chúc nhục thì y phải ngoan ngoãn Cô Vĩnh Bạch hờn dỗi mắng Cao Đông Vấn đề là bây giờ em có thực lực đó không Bây giờ không có Không có nghĩa là sau này không có Hơn nữa phạm vi y phụ trách rất hẹp Không có quá nhiều tác dụng áp chế hoa lâm Cả đồng hừ lạnh một tiếng Y muốn vùng tay mua chân Thì chờ y ngồi lên mấy vị trí trên cùng đi Cả đồng nghĩ Nếu xảy ra thì cũng không có gì phải ngại Bị thư chủ tịch huyện Thì một thương vụ thị ủy cũng không quyết định được Cũng lắm y chỉ có thể gây rút phiến phức Cho hoa lâm trong hội nghị thương ủy mà thôi Cả đồng không lo cho mình Nhưng thật ra công an huyện và trần đôi Lại sợ là có vấn đề Nếu nghiêm lập dân thực sự quyết tâm làm khó dễ công an huyện Hoa Lâm thì dù huyện Hoa Lâm, ủy ban huyện toàn lực ủng hộ nhưng ngành công an lại khác, tính nghiệp vụ kha cao, trong công việc hàng ngày có nhiều việc liên quan tới cục công an thị xã, nếu trở mặt với nhau thì đúng là khó triển khai công việc. Mỹ Á gọi điện tới làm cao đông gần da, cô gái kiêu kỳ ngày xưa mà sẽ từ gọi điện choán sao? Cục học lớp này hắn cũng muốn tham gia, dù sao đã đã trường hơn 8 năm, hắn xem các bạn học thái độ như thế nào? Cả đồng thậm chí có thể tưởng tượng được đến học lớp này đám bạn học sẽ tự khoe khoang chính mình chỉ làm những người khác thấy mình thành công thì mới có thể chứng minh mình xuất sắc nhất là trước mặt người khác phái thì càng cảm thấy thoảm ăn hơn có rất nhiều người muốn làm như vậy mà không biết chán Cả đồng học cấp 3 cũng không quan hệ thân thiết với mấy người đám bạn học hầu hết thấy hắn là kẻ bốc đồng một thằng thích gây sự đánh nhau trên thực tế cả đồng cũng không thích cái danh này chẳng qua nó cứ tự lao vào hắn trên thực tế chỉ sợ ngay cả khấu linh và mỹ á cũng không rõ tại sao lúc đầu cao đông lại đánh nhau với kẻ học qua trên ngay cả trường học điều tra cũng không thể điều tra ra gì cho nên vụ đánh nhau gây xôn xao một thời mới từ từ chìm đi nhưng sự giữ gìn của cao đông thì cấp ba răng cầu không ai là không biết không ai có dũng khí đi chọc vào lớp hai khóa tám đương nhiên cấp ba răng cầu chú trọng học tập khóa tám có bảy lớp lớp một và hai là lớp học nhanh năm lớp là bình thường Vì thế, hầu hết mọi người đều dồn hết tâm trí vào học. Cho đến bây giờ, cao đồng vẫn còn nhớ đó, trận đánh nhau năm đó. Đối mặt với đám vận động viên móng rổ hơn án một quá, cao đồng đất kêu căng bà hung ác, rượu ngón giữa lên to vài khinh thường bọn họ. Vì thế vụ đánh nhau đó mới diễn ra trong vài phút đồng hồ. Ba gã học sinh đặc biệt bị đánh ngã, không dậy được, cao đồng cũng chảy máu miệng vì vụ đánh nhau này. Sau đó người đương sự đều ngậm miệng, đặc biệt ba gã kia đều im lặng cho đến bây giờ cao đông vẫn nhớ sự dũng mãnh của mình làm ba tiên kia sợ hãi nếu hắn còn phát hiện ba thằng này dám bôi nhọ danh dự của khâu linh và mỹ á thì hắn còn đánh bọn chúng tiếp nghĩ đến đây cao đồng có chút buồn cười khi đó hắn đúng là si mê điên cuồng chỉ vì mấy câu đối phương nói chuyện với nhau đánh giá về khâu linh và mỹ á hắn liền dám ra tay đánh ba thằng đó đến khi điện thoại bên kia tắt cao đồng vẫn còn chưa lấy lại tỉnh táo họp lớp nếu là họp lớp cấp 2 hoặc là trường cảnh sát thì anh sẽ không giao dự tham gia chỉ đang học lớp cấp ba là an không muốn kĩ cấp ba của cao đông là không tốt cấp ba giang khẩu đã thành lập gần trăm năm là một trong số ít trường trung học cấp tỉnh chẳng những học sinh giang khẩu vinh dự vì học ở đây thậm chí mấy quận huyện lân cận của an đô cũng đến đây học cao đông cũng không biết mình sao lại u mê thi vào cấp ba giang khẩu lại được phân vào lớp hai lục thị vào cấp ba hắn phát huy rất xuất sắc nhưng điều này chưa có thể nói chỉ là đủ vào trường sao có thể được vào lớp hai Trưởng khoa vào lớp phải nào có nhà lãnh đạo huyện thì mới được lên vị trí bên trên, ai mà kém một chút còn có thể hỏi bạn học giỏi ngồi biết mà, quá đó cũng có thể giúp mấy bạn học sinh thiếu quýng tăng lên thành tích. Họp lớp, cả đông cây khô một tiếng, đám ăn nọc cũng đều là kẻ hám lợi, không biết sau khi vào xã hội sẽ như thế nào. Mình xuất hiện trước mặt bọn họ với hình tượng gì, là náo vẻ thần bí, dịu hiếm hay là oai phong mà đến. Cả đông không nhịn được lắc đầu, có cần phải làm như vậy không? Những người này thông báo Chung Bình có mục đích gì? Chắc là muốn hắn hâm mộ và ghen ghét thành đạt của bọn họ. Còn phải đáp về hâm mộ nữa chứ. Nếu không sao có thể thỏa mãn bọn họ? Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.